các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. La vang trở thành bất tử, cho đến nay đã có biết bao nhiêu tài liệu viết về La vang một cách hết sức trang trọng và kỹ lưỡng, chẳng hạn như La vang sự tích vãn của Đức Giám mục Hồ Ngọc Cẩn, vãn tức là truyện kể bằng thơ, thường là thơ lục bát, giống như truyện Thánh Ali Sổ, mục đích để cho giáo dân dễ nhớ, thí dụ mấy câu đầu như sau: Trời sinh cái chốn lạ lùng, Tự nhiên giữa núi nên cung đức bà truyền rằng có một cây đa mọc trên núi nhỏ gọi là La Vang. Trong xứ đảo bà Ju cháu mẹ Ju con thường đọc những vần thơ tương tự như thế nên thế hệ này truyền xuống thế hệ khác, đa số đều thuộc nằm lòng những bài vãn về cuộc đời Chúa, Đức Mẹ hoặc các thánh. Một vài cuốn sách khác viết về La Vang như tự tích tôn kính đức mẹ La Vang của Joseph Trang ở Quy Nhơn, linh địa La Vang của linh mục Nguyễn Văn Ngọc, đức mẹ La Vang và giáo hội Công giáo Việt Nam của linh mục Hồng Phúc. Nhưng trước đó biết bao nhiêu tài liệu hoặc những chuyện kể đã ghi lại trong báo Nam Kỳ Địa Phận, biên niên ký hội thừa Sai Paris hoặc giáo sư Nguyễn Lý Tưởng tán tụng linh địa La Vang trong tác phẩm Thuyền ai đậu bến Văn lâu. Việt Nam Giáo sử của Linh Mục Phan Phát Huồn, Việt Nam Công Giáo sử của Tiến sĩ Cao Thế Dung cũng đều dành một phần đáng kể cho hiện tượng siêu nhiên này. Và đáng nhớ nhất là sau lễ phong thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam tại quảng trường Thánh Phaero ngày 19 tháng 6 1988 chính Đức Gia Hoàng Gian Phao Lô Đệ Nhị đã kể lại sự tích Đức Mẹ hiện ra ở La Vang. Để nhắc mọi người về những thời kỳ khốn khó mà giáo hội Việt Nam đã từng trải qua. Trong cuốn Những trang nhật ký của một linh mục, tác giả Nguyễn Tâm Thường kể lại chuyện cha đi hành hương Đức Mẹ La Vang năm 1998, gặp một người đàn ông và người ấy cho cha biết ông bị chứng nhức đầu như búa bổ kéo dài đã hơn 40 năm trước năm 1975 ở Sài Gòn, người Mỹ cũng đã chữa giúp ông nhưng không khỏi uống aspirin, ông uống từng vốc vẫn trả ăn thôi gì. Ông đến cầu nguyện Đức Mẹ La Vang, không dám tin rằng mình sẽ được mẹ cứu giúp, nhưng quả nhiên ông hết hẳn bệnh nhức đầu mà ông đã phải chịu đựng hơn nửa đời người. Phép lạ tuy không cụ thể như người quẻ bỏ nặng, người mù sáng mắt, nhưng ông tin chắc đó là phép lạ của Đức Mẹ La Vang đã đoái thương đến ông. Chuyện Đức Mẹ chữa ông khỏi bệnh nhất đầu kinh niên chẳng biết có đúng hay không, nhưng ít ra là ông có một niềm tin mãnh liệt ở Đức Mẹ. Vì tin, ông mới lặn lội đường xa tìm đến cầu xin Đức Mẹ ở linh địa này. Mở lại mớ tài liệu cũ, cuốn Notre Dame de Lavang còn ghi một câu chuyện như sau: Trên lãnh thổ Lavang từ ngày có bà đẹp đẻ đã hiện ra, cọp rừng không những chẳng còn bén mảng tới nữa mà cũng không còn làm hại người công giáo hay kẻ thờ mẫu La Vang, mặc dầu các vùng lân cận thì vẫn bị cọp quấy nhiễu và người ta cũng dễ bắt gặp con thú dữ mỗi khi phải băng qua rừng. Chỉ cần kêu danh Đức Mẹ La Vang là cọp bỏ chạy. Đọc những lời truyền tụng trên đây, chúng ta thấy rõ sau khi Đức Mẹ hiện ra cứu giáo dân thoát khỏi nạn tây sơn, sự phấn khởi và lòng sùng tín của họ bùng lên cực mạnh. Đến nối hỏi cho rằng hễ gặp cọp chỉ cần kêu tên đức mẹ là cọp sẽ bỏ chạy. Mà đó không phải chỉ là những lời đồn miệng với nhau đâu, còn ghi lại đầy đủ bằng thơ như sau: Chuyên rằng đức mẹ hiện hình, tay bồng ấu chúa oai linh vô cùng, cứu người vô trốn sơn trung, khỏi lầm vuốt hổ, miệng hùm răng beo. Những câu thơ tương tự như thế, đủ thấy niềm tin và quyền năng của đức mẹ. Trong lòng giáo dân ngày ấy, mãnh liệt biết chừng nào. Ngày nay La Vang thuộc huyện Hải Lăng, chỉ cách thị xã Quảng Trị 6 cây số. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, một người không công giáo quê Quảng Trị, giữa cuộc chiến khốc liệt ở miền Nam, đã hướng về đền thánh Đức Mẹ La Vang sáng tác bản nhạc kinh chiều với những lời nguyện cầu tha thiết nhất cho hòa bình đất nước. Need you and hot nhất tại net that doctor